các bạn đang nghe tại đọc truyện một số xíu anh nghe mình nói chuyện nha minh trung hôm nay đọc xong sớm mình mình sẽ chém gió về cái cái cái việc uh, yêu xa nha trình phát của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem chờ đỡ lại là... chạy rồi Nhận được thông báo rồi Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị Và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị Đã phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma Quang Hà Tũng Và fanpage truyện đêm khuya à, Xin mến chào anh chị em của youtube Xin mến chào các admin Kính thưa quý vị và các bạn à, Thể theo yêu cầu của quý vị và các bạn Thì Tũng đã sưu tập hàng loạt Những truyện ma làng quê Trong đó có cả những truyện ma làng quê Của À, tác giả Quen thuộc Và có cả Chuyện ma làng quê Của những tác giả Mới Thì ngày hôm nay Thì A Tũng xin gửi tới Các bạn quý vị và các bạn Một bộ chuyện ma làng quê Của một ông trùm Đất Hải Phòng à, Một ông trùm Đến từ thành phố Hoa Cải Nở Anh hello Lô Bên Hàn Thu à, Đó là tác giả Hà Cơ à, Với series Làng Khổ Với series Tim bắt ma cậu tẩy Ông Đồng Thì Đều là những cái tác phẩm về làng quê rất là ấn tượng à, Anh cảm ơn Văn Lợi, Tết sát super Superchat Thế thì à, ngày hôm nay thì Hà Cơ gửi tới chúng ta Một bộ chuyện Nằm trong series chuyện ma về cậu Tẩy à, Cậu Tẩy thì các bạn đã được biết đến cái chuyện nhà ông Nhà ông Hoạch nha Có cái cây, có cái cây, có cái con quỷ rồi Chúng ta biết đến uh, Cái làng nó bị trùng tang cậu Tẩy giải quyết rồi Thì ngày hôm nay không biết là cậu Tẩy sẽ đến với chúng ta một về cái vụ án gì Bởi vì theo như bật mí của tác giả Hà Cơ thì cậu Tẩy sẽ, sẽ, sẽ không chỉ ở cái ngôi làng này Mà sau này rất có thể là cậu Tẩy sẽ còn đi đến những cái nơi khác Ví dụ như là người ta mời cậu lên trên Hà Nội chẳng hạn Ví dụ thế, đi, đi, đi trừ tà hoặc là đi cúng bái ở Hà Nội chẳng hạn Thì nó có rất nhiều nơi, cậu Tẩy sẽ đến rất nhiều nơi để mà trừ ma trừ quỷ Thế thì hôm nay không biết là Hà Cơ sẽ cho cậu Tẩy của chúng ta đi đâu Mà nhắc đến cậu Tẩy thì chúng ta không thể nào không nhắc đến ông Đồng Một cái nhân vật Gần như là cái người đồng hành của cậu Tẩy Nó cũng rất là tấu hài Thế thì chúng ta sẽ cùng xem xem Để Bởi vì là Hà Cơ thì uh, cũng ít khi online thế nên là mình cũng cũng khó để cho các bạn có thể là game bình luận ở đây để tương tác với tác giả nhưng mà chắc là nếu mà những ai đã hâm mộ chuyện hòa cơ thì các bạn đều đã có kết bạn với hòa cơ rồi đúng không ạ? OK để ủng hộ Tuấn các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình hãy tắt tên những cái đứa sợ ma vào đây và tắt tên những fan hâm mộ của cậu Tẩy vào đây để chúng ta cùng xem cái phong cách của cậu Tẩy rất là chất ấu ta đánh không lại được mày để tao đi gọi đội chúng ta sẽ cùng xem và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập một Trong vòng 3 tập của chuyện ma cậu tẩy bắt ma của tác giả Hà Cơ Trên cánh đồng lúa chín vàng óng, Người nông dân còng lưng thu hoạch Nhưng trên gương mặt ai nấy Đều hiện lên nụ cười hạnh phúc Cho vụ mùa bội thu Người ta hăng say lao động lắm Ở bên bụi tre làng Ở quanh ấy bụi rậm còn nhiều hơn cả mái nhà Quanh theo con đường đất Hai bên dập bóng cây Quanh năm tỏa bóng mát Có một thảm kịch vẫn diễn ra hàng ngày Hàng tháng, hàng năm Đến nỗi người trong cuộc Lẫn người bị dày vò Coi như ấy là bổn phận Nhiệm vụ Mà ngày nào họ cũng phải chịu Dưới gốc khế trồng trước gian nhà ngói ba gian Đã ngả màu thâm đen rêu mốc phủ kín Tường vôi bong chóc Cửa nẻo sọc sạch Một người đàn bà tay bưng bắt cháo Ngồi trước Một bé trai độ 2-3 tuổi Ra sức nịnh nọt Nào thế, thế ăn đi nào Thế, thế mẹ yêu con mẹ thương con lắm ăn đi nào mẹ ăn ăn ăn đi rồi cho mẹ vui thằng bé dường như đã ăn đủ hoặc là nó cũng chẳng muốn ăn nữa mà nó ngoạc mồm ra nó khóc gào lên thảm thiết làm cho bà mẹ nó cũng bối rối đặt vội bát cháo xuống bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.